anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh thì báo cáo với anh em là sau đây anh em một chút mình mới đi uh, miền Nam về và mình cũng ưu tiên mấy cái bộ truyện kia trước uh, mấy ngày hôm nay mình cũng khá mệt nên không thể đọc được xuyên uh, việt tiểu lưu manh thì mong anh em thông cảm cho ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người của Long Hạo đã mang cái bí thuật trên người đi ra ngoài xem có ai đánh cướp mình hay không nhưng rất tiếc là không có ai đánh cướp cả vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra thánh viên tộc và ngọc long tộc trực tiếp rời đi đám người long hạo quay về tứ bảng lâu với vẻ mặt thất vọng cơ hội tốt như vậy mà bọn họ lại không biết nắm bắt là người quá rõ ràng rồi tiểu hành thiên bĩu môi nói trước đó vân tiêu đại nhân đã từng ra tay Nhấp Hàn cũng không đỡ nổi một tát Thì làm sao bọn họ dám tùy tiện động thủ cơ chứ Đừng nghĩ nữa Ngày mai đổi thành ta Tiểu Hành Thiên nói Long Hạo lắc đầu không nói gì Tô Thần và Nhếp Hàn cũng có chút thất vọng Bọn họ vốn dĩ muốn nhân cơ hội này để vơ vết một quản Sáng sớm hôm sau Tiểu Hành Thiên đã chạy ra ngoài một mình Mà không dẫn theo ai Vẫn là ngẩn cao đầu Nhưng mà lại không hề có cái bảng hiệu nào Rời khỏi địa phận của tứ bảng lâu ngự không bay lên Bước lên một ngọn núi nhìn xuống chiến trưởng chư thần chung quanh có thần minh rình mò giống như vậy tiểu hành thiên thở ở nói bí thuật không ở trên người ta tài nguyên cũng không có các người đừng có tính kế ta các thần minh vẫn ẩn nấp khùng nhúc nhích hà tất phải vậy chứ chư thần bảng thiên cơ tỏ rõ ta là bị huyết thiên tình giết chết mà không phải là các người cho nên các người không thể giết được ta tiểu hành thiên tự nói một mình ta không có bí thuật không có tài nguyên các ngươi lại không giết được ta À, tất phải lãng phí thời gian vào ta chứ, tất cả đều ở chỗ của Long Hạo. Ông giết được ngươi nhưng có thể bắt sống, không tin là bọn họ sẽ không giao đổ ra. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cuối cùng có người không nhịn được mà ra tay. Một đạo thần quang chắm thẳng về phía nó. Đúng vậy, bắt lấy hắn, nơi này cách xa tứ bảng lâu. Trong phạm vi trầm dặm đã trà xét, không ai có thể cứu được. bùng một tiếng, một cỗ thần huy bùng phát một luồng ánh sáng vàng chói mắt lóe lên uy áp cuồn cuộn quét ngang thần minh chung quanh giống như sủi cảo đồng loạt ngã xuống thần vương các thần minh kinh hãi người vô liêm sỉ thực sự dám để cho thần vương động thủ ta đã nói rồi thiên cơ tỏ rõ nếu không phải các ngươi ra tay thì các ngươi làm sao mà nghịch thiên trước tiêu hành thiên vào mặt tiếc nuối các ngươi đã nhiệt tình như vậy ta không thể không thay trời để trừng phạt các ngươi thành thật một chút giao tài nguyên trên người ra đây Một thanh trường đao treo lên cổ Lưỡi đào sắc bén phát ánh sáng lạnh lùng Nhếp hàn như hung thần ác sát nói Chết tiệt Ngươi không phải là một trong bát vô song sao Bây giờ lại làm ra mánh khóe này ư Vừa rồi ai nói trong phạm vi trăm dặm đều đã tra xét nhiếp hàn này là thế nào Thần vương Tô thần bĩu môi Vị này thực sự không phải thần vương Thiên thần đỉnh phong mà thôi Các người đã nghĩ quá nhiều Vân tiêu vừa ra tay đã biến mất Hoàn toàn không hề lộ diện các ngươi là những kẻ nghịch thiên đó không nghe lời khuyên đáng bị trừng phạt giao tài nguyên ra đây tiểu hành thiên lạnh lùng nói các ngươi không biết sao nghịch thiên thì phải chịu sự can thiệp của trời đất vừa rồi chỉ là trời đất nhịn không được mà chấn áp các ngươi. người đây là dáng vẻ nói năng lung tung một cách nghiêm túc người đoán xem chúng ta có tin không người rõ ràng là thần vương đã ra tay người cho rằng chúng ta ngu xuẩn không biết hay sao chư thần hung hãn chừng mắt nhìn tiểu hành thiên có lòng phản kháng Nhưng một thân tu vi đã bị áp chế Tuy rằng vị đó không có hiện thân Nhưng thủ đạn vẫn còn ở đó nhiếp hàn cũng không nói nhảm với bọn họ Trực tiếp mò vào nhẫn công gian tìm kiếm Không có thì đổ máu Nếu như có tài nguyên Giao ra tài nguyên là có thể rời đi Vơ vét một chiếc nhẫn công gian nhiếp hàn trực tiếp ném cho hắn Út đi con quỷ nghèo Nếu như đổi lại thành người khác Ta chắc chắn đã tìm một bãi đất chống đại chiến với người một trận Vì thái thượng chân thần kia suýt chút nữa tức chết đi Bắt vô xong các người Còn cần mặt mũi nữa hay không Ở đây rõ cái mánh khóe đề tiện này Các người cũng không lén lén Lút lút mà làm hay sao Có ai lại quang minh chính đại như các người hay không Cô thần cũng không có tiết tháo gì nữa Vơ vét không chậm hơn so với nhếp hàn Bởi vì mỗi lần vơ vét một cái Nếu như có thu thập thì nàng sẽ có hoa hồng Khoảng cách với con đường Kiến tạo công pháp gánh nặng đường xa Bắt buộc phải cướp thêm mấy cái Tứ bảng lâu Các người coi thường hiệp định thần vương ra tay Chúng ta nhất định sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Một số thần minh hùng hãn nói, sau lưng bọn họ cũng có thần vương. Có bản lĩnh thì gọi thần vương nhà ngươi tới đây. Hắn dám động ta một chút thử xem, đó mới chính là nghịch thiên. Tiểu hành thiên khinh thưởng nói, nghịch thiên cái thằng cha ngươi, trong đó thần minh của hồn tộc và thiên vũ lâu lạnh lùng nhìn nó, những thần minh khác thì không biết, nhưng bọn họ lại biết một chút cái gọi là thiên cơ này chưa chắc đã là sự thật. Lục Hành Thiên ý đồ lấy chuyện này để làm ô dù bảo vệ Đây là một hành động ngu ngốc tự tìm đường chết Các thần minh rời đi trong lòng rất bất ức Trước đó bọn họ đã thăm dò qua Không nhận ra được tô thần và Nhất hàn Nhưng bây giờ lại kịp thời xuất hiện Còn có thần vương của đối phương Nhất định là âm thầm đi theo Bọn họ vốn cho rằng chỉ bắt một vị thần linh Nhưng mà trong chốc lát thật đáng tiếc Chết tiệt là ai có thể ngờ rằng Còn có một vị thần vương đi theo bên cạnh chứ Thu hoạch miễn cưỡng tạm tạm vậy Tiểu hành thiên có chút không hài lòng mà nói Đến lúc phải quay về rồi Lần này tiểu hành thiên không mang theo chư thần lệnh nữa Tiếp theo đó liền để cho Ngọc Phong đi dạo một vòng Sau khi chịu tổn thất trước đó Các thần minh cũng không ngu ngốc nữa Chỉ nhìn chăm chăm Chứ quyết không động thủ Tứ bảng lâu này quá không biết số hổ Ai biết liệu còn dẫn theo thần vương hay không Thần vương ẩn giấu, bọn họ cũng không rõ xét được Cho nên không dám mạo hiểm Cuối cùng không cần phải lo lắng khi đi đường Sẽ có một vài thần minh chạy ra đánh lén chúng ta nữa. Ngọc Phong trở về trên mặt tràn đầy nụ cười. Bọn chúng bày ra trò này cũng là sợ bị đám thần minh này tiêu diệt. Bí thuật bị bắt lấy đi hết. Bọn chúng suýt chút nữa còn không dám ra khỏi cửa. Cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ kiêng dè, Không dám ra tay. Như vậy mới có thể đi ra ngoài như bình thường. Lúc này, ở tại đế thần cung, thần vương đại nhân. Đế mộng cung kính nhìn đế thần thần vương... Đây là một luồng thần lực hóa thần chứ không phải là bản thể. Đế thần thần vương chấp tay mà đứng chân đạp hư không, nhìn xuống đế mộng. để tô thần thăm dò kỹ càng tài nguyên của tứ bảng lâu nằm ở đâu. Thần vương đại nhân, tài nguyên của tứ bảng lâu chắc chắn đang nằm trong tay của ba người long hạo. Sắc mặt đế mộng hơi thay đổi, rồi vội vàng nói. Ờ, vậy thì, thử hỏi nàng ta, vì thần vương ẩn giấu trong tứ bảng lâu là ai, đẳng cấp tu vi thế nào? Đế thần thần vương lại nói. Thần vương đại nhân, đây là muốn ra tay với tứ bảng lâu sau, và mặt của đế mộng liền vui vẻ, ba cái tên lửa gạt này nhã ra đã phải thu dọn từ lâu. Đúng vậy, những tài nguyên đó của bổn vương không phải là dễ lấy như thế. Đế thần cười lạnh một tiếng rồi nói, thông báo cho tô thần, trong ứng ngoại hợp, cướp đoạt tài nguyên của tứ bảng lâu. Ba người long hạo sau, đế mộng thăm dò nói, ba người bọn họ tạm thời không thể chết, nếu thiên cơ đã bảo bọn họ phải chết trong tay huyết thiên tinh, Vậy thì cứ quấn lấy bọn họ cũng không chết được. Đôi mắt của đế thần thần vương híp lại, sát khí trong mắt lập lẻ lẽ ra. Đế mộng có hơi thất vọng. Ta đã từng gặp qua huyết thiên tinh rồi, còn tệ hơn rất nhiều so với bọn họ. Đây không phải là chuyện mà người nên quan tâm. Không giết được thì cũng có thể giết. Đôi mắt của đế thần thần vương lạnh lùng mang theo một tia hàn ý. Còn có nhiếp hàn cũng cùng thông báo luôn. Lần này lập được đại công, bổn vương sẽ không xử tệ với bọn họ. Nhưng mà, thần vương đại nhân, trước đó nhếp hàn đã xảy ra chuyện. Đế mọc vẻ mặt có coi, trước đó nhếp hàn đã bị bắt sống. Người, nhưng mà không có ra tay giúp đỡ. Mấy cây thần dược cũng không nỡ, bây giờ lại muốn hắn giúp đỡ xong Đây là mệnh lệnh của bổn vương. Nếu như không được, không phải vẫn còn có dương na hay sao? Đế thần thần vương hử lạnh một tiếng. Làm xong chuyện này trong vòng ba ngày, nhất định phải cho bổn vương một câu trả lời. Điều tra ra thần vương của đối phương, sẽ có người đích thân ra tay. Trái tim của đế mộng run lên, dương na ư, lấy dương na uy hiếp sau, về thì tình nghĩa tỷ muội này của mình còn có thể sót lại thứ gì được chứ? Đế thần thần vương xua tay bảo đế mộng lui xuống, ánh mắt lạnh lùng. Thứ bằng lâu sau, hay cho một ma la bị lợi dụng điểm yếu mà uy hiếp. Nếu không phải ma la liên hệ với bổn vương, bổn vương vẫn còn bị các người lừa gạt. Cái gọi là thiên cơ cũng chỉ là trò cười, hy vọng lời của ma la nói là sự thật. Đế thần thần vương cười lạnh một tiếng, thần lực hóa thần biến mất, rời khỏi đế thần cung. Đế mộng nhìn Dương Na, cuối cùng không nói lời nào, đi tới tứ bảng lâu. Trước tiên phải hỏi xem nhiếp An có đồng ý giúp đỡ hay không. Nếu như đồng ý thì tình nghĩa tỉ muội không bị ảnh hưởng. Về phần tô hàn, rõ ràng là nội ứng, chắc chắn sẽ đồng ý. Bước chân vào tứ bảng lâu, đế mộng thuận lợi tìm thấy hai người, mời bọn họ ra ngoài và nói ra tất cả mọi chuyện. Đế thần cung ra tay với tứ bảng lâu sau. Tô thần có chút kinh ngạc, ta nghe lòng hạo nói, bọn họ và đế thần cùng quan hệ không tệ, đế thần thần vương sao có thể như vậy chứ? Tài nguyên, tài nguyên mà tứ bảng lâu thu thập được là quá nhiều, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào cũng động lòng, đế mộng nghiêm nghị nói, hy vọng là hai vị có thể giúp ta. Đế mộng, ta có câu này không biết con nên nói dài không, nhiếp hàn nói vẻ mặt không được tốt. Ta biết nhiếp hàn ca ca muốn nói gì, lần trước là ta có lỗi với ngươi đế mộng vẻ mặt ấy nấy Người rất tốt, ta nợ người một cái ân tình, nhưng ta không nợ đế thần thần vương. Nhếp hàn lạnh lùng nói, Người đã vì đế thần cung mà tranh giành, biết bao nhiêu bí thuật lập được bao nhiêu đại công, bây giờ lại để người làm loại chuyện này sao? Nếu như ta không đồng ý, thì người phải làm thế nào? Ta... Đế mộng mở miệng nhưng im lặng. Ta nói một câu khó nghe nha. Ở trong mắt đế thần, ngươi chỉ là con chó thôi, thậm chí đến một con chó cũng không bằng. Nhếp hàn với vẻ mặt không chút lưu tình mà nói... Một khi ngươi không còn giá trị Thì tất cả mọi thứ của ngươi đều sẽ kết thúc Đế mộng im lặng Những gì mà nhiếp Hàn nói là không sai Trong lòng nàng cũng biết rõ Chuyện này ta đồng ý Ngươi cũng không cần khó xử Coi như ta trả lại phần ân tình đó cho ngươi Về phần sẽ không xử tệ với bọn ta sau Trễ rồi Ta không cần Hắn cũng cho không nổi Nhếp Hàn kiêu ngạo nói Những gì ta muốn để thần thần vương có thể cho được sau Ngươi có tìm được ba vị sư phụ Mà vung tay đã tạo ra công pháp cho ta hay không? Đà tạ, đế mộng cảm kích nói. Không sao, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. nhiếp Hàn xua tay. Ngươi thực sự không cần cảm ơn ta. Khi nào trở về, ta sẽ nói cho sư phụ của ta biết kế hoạch của ngươi. Ngươi yên tâm đi. Chỉ dựa vào tình tỉ muội của chúng ta, ta nhất định giúp ngươi. Tô thần gật đầu với vẻ mặt nhất định ta sẽ làm tốt. Sau khi quay về, chúng ta sẽ thảo luận khi nào thông báo cho các ngươi. Đế mộng vui vẻ trở về báo cáo lại chuyện này Với đế thần thần vương và được khen ngợi Ở trong tứ bảng lâu Ba người thông à Long Hạo nghe hai người kể lại Không phải hài lòng nhìn bọn họ Các người làm rất tốt Đặc biệt là đồ nhi nhiếp Hàn làm rất hay Sư phụ vậy đào pháp này nhiếp Hàn vội vàng nói Yên tâm vi sư sẽ không quên công lao của người Long Hạo vỗ ngực đảm bảo Được rồi nói xem tiếp theo Phải làm thế nào Tô thần nói liệu có thể kiếm được tài nguyên hay không Hiện tại nàng chỉ quan tâm đến điều này liệu có thể kiếm được tài nguyên hay không và có thể kiếm được bao nhiêu. Trước tiền cứ để họ đợi vài ngày đi. Hắn chẳng qua là kiêng nể Vân Tiêu Đại Nhân, không biết cụ thể tu vi của Vân Tiêu Đại Nhân và không cách nào xác định được cụ thể là ai Long Hạo nói. Tô thần gật đầu, khiêu khích một vị thần vương vẫn là rất đáng sợ đặc biệt là ẩn nấp trong bóng tối cho dù có thể hạ gục đám người Long Hạo thì cũng không dám làm quá đáng ai biết được sau chuyện này Vì thần vương đó sẽ làm ra chuyện gì Trước tiên cứ để chóng chờ đi Chúng ta chơi mấy ngày ở 3 đến 5 ngày đi Tới lúc đó người nói với đế mộng Là thần vương sơ kỳ Long hạo nói Đi chúng ta đi xem thử chiến trường chư thần lần này Long hạo đứng lên chấp tay sau lưng rời đi Chiến trường chư thần Ba người Long hạo hầu như đi tới đâu Thì đều có thần minh nhìn chầm chầm vào Long hạo không quan tâm chút nào Ngược lại con cười khúc khích nhìn bọn họ Ta chính là thích biểu hiện nay của các ngươi, nhìn không quen ngươi lại không giết được ta. Một đám thần minh tức giận nghiến răng nghiến lợi, người của hồn tộc và thiên vũ lâu thở ơ mà nhìn, ánh mắt giống như nhìn người chết. Lòng hạo, ở phía xa xa, huyết thiên tinh lạnh lùng nhìn, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Ông cần gấp, sư tồn đã xuất quan, cũng đã bố trí xong cả rồi, chỉ đợi sư tôn rút ra để qua đây. Thiên ngữ lạnh lùng nói, lần này thì bọn chúng chết chắc. Vâng, thưa sư tỷ huyết thiền tình cố nhẫn nại, ta nhất định phải chấm chết bọn chúng trước mặt của hàng vạn thần minh. Người sẽ được như ý nguyện thôi, thiền ngữ nói, nếu không phải sư tôn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ, cũng sẽ không từ bỏ tài nguyên này, cho bọn hắn cướp tài nguyên đi chính là lúc người ra tay chấm giết đám người Long Hạo. Long Hạo cân nhắc đã chuyển tin sáng lên, tiêu hành thiên chuyển tin tới. Long Hạo nhanh quay lại, đưa nhếp hàn đến đạo tràng ngay lập tức. Có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt lòng hạo hơi thay đổi Tiểu hàm hàm gửi thư đến Mà là đã xuất quan Và mặt của tiểu hành thiên rất trịnh trọng Xuất quan thì xuất quan Có chuyện gì lớn đâu Lòng hạo bĩu môi Mà là bây giờ không đủ để sợ nữa Mặc dù nói vậy nhưng lòng hạo vẫn trở lại tứ bảng lâu Mà là không đủ để sợ Nhưng thêm vào Đế thần cung Hồn tộc và thiên vũ lâu Các thế lực khác cũng không thể không phòng Chúng ta hiện tại chỉ có thể khẳng định rằng Thánh viên Ngọc Long, Bạch Gia đều đứng về phía chúng ta. Ngọc Phong nói. Chi bằng là thêm hai vị thần vương nữa. B không phải quá hởi cho bọn họ sau. Long Hạo bất mãn nói. Đồ Nhi, Tô Thần, các ngươi ký vào hợp đồng này đi. Tiêu Hành Thiên lấy ra hai bản hợp đồng và nói. Sau khi ký, chúng ta lập tức biến mong ước của các ngươi thành hiện thực. Tiền nợ sau. Khóa miệng Tô Thần co giật. Ngươi là nói, giúp ta đột phá trước, sau đó để ta trả lại tài nguyên sau. Không sai, Tiêu Hành Thiên gật đầu. Có đồng ý không? Đương nhiên là đồng ý. Tô thần nhanh chóng ký tên. Nhếp hàn nghĩ cũng không thèm nghĩ trực tiếp ký vào. Ở bên trên không có tiền nợ gì. Chỉ có là hiếu thảo với sư phụ theo định kỳ. Gật đầu hài lòng và yêu cầu na cha đưa bọn họ đến đạo chẳng nghe đạo. Tiền nghe đạo thì bọn họ đã trả trước rồi. Khi nào trở thành thần vương, khi nào trở về. Nhớ kỹ, sau khi trở thành thần vương, không được bại lộ, mà phải âm thầm điệu thấp và nấp, lòng hạo lại nói. Chịu đau để hợp thành công pháp cho Tô Thần Để cho nàng vừa luyện tập vừa nghe đạo Về phần nhếp hàn thì mời Vân Tiêu viết Một bản đào pháp ném cho hắn để hắn tới đạo tràng Cũng may công pháp này không đáng là gì Chỉ là một cái thời cơ Không tốn bao nhiêu tiền Nếu không đám người Long Hạo thực sự sẽ học máu Thật may là lần này kiếm được khá nhiều tiền Long Hạo nói Sau này lấy lại là được tiều hành thương Tiểu hành thiên chuyển ghế Trực tiếp ra ngoài tận hưởng ánh nắng mặt trời Nhân tiện cập nhật danh sách của tứ đại chỉ nhục bảng ở bên ngoài tứ bảng lâu thần minh rình mò ngày càng ít hình như đã từ bỏ chỉ có một số ít người biết rõ rằng chuyện trọng đại thực sự sắp xảy ra năm ngày sau tô thần và nhứt hàn trở lại có kinh ngạc và cũng có sự tức giận ánh mắt nhìn đám người long hạo tràn đầy oán hận trong lòng ba tên lửa gạt các ngươi đã biết tầm quan trọng của tiền bạc rồi chứ long hạo vui mừng tình ý sâu xa nói sau này phải thật hiếu thảo với thư phụ câm chỉ kiếm tiền trước phải trả nợ tuyệt đối đừng có quên vậy thì thần vương ẩn giấu của chúng ta là ai nhếp hàn hỏi bạch miễu thần vương sơ kỳ long hạo lẩm bẩm đương nhiên phải đổi tên cứ gọi là bạch tam thủy đi trong chữ miễu là có ba chữ thủy cái tên đổi mới này của ngươi có phải quá tùy tiện rồi không người ta tam thủy người lại gọi là người lại gọi là bạch tam thủy nếu như gọi bạch tinh thì sao Tô thần dứt khoát là thông báo qua, đế mộng nhanh chóng trả lời. Có thể tìm cách lôi kéo Bạch Tâm Thủy được không? Có thể, nửa đêm ta sẽ bảo Long Hạo ra ngoài, Bạch Tâm Thủy sẽ bảo vệ hắn. Còn Tài Nguyên thì... Cũng đã điều tra rõ, có một mật thất nằm trong tứ bảng lâu nhưng có trận pháp bao phủ. Tô thần lại nói, Tài Nguyên nhiều như vậy bọn họ không dám mang theo trên người. Đà tạ Tô thần thì tỉ, đế mộng cảm kích không ngớt sau chuyện này ta nhất định sẽ xin thần vương giúp tỷ đột phá đà tạ, tô thần bỏ lại một câu rồi không nói gì thêm, đột phá sau ta đã là thần vương rồi người vẫn lên lo lắng cho đế thần thần vương của nhà các ngươi. hy vọng lần này hắn sẽ không quá thê thảm thời gian nửa đêm nhanh chóng tới Long hạo ngẩng cao đầu đi về phía tứ bảng lâu theo bên cạnh là một người đàn ông trung niên xa lạ và có cả nhiếp hà nữa chiến trường trư thần cũng trở nên yên ắng lạ thường không giống như ngày thường khắp nơi lay động. Một thần linh thiếu niên đi về phía trước trong đêm tối, từng bước đi theo sau ba người Long Hạo. Khi đi được trăm dặm, tốc độ của thanh niên kia đột nhiên tăng lên, tốc độ của Long Hạo vốn chậm rãi, ngay lập tức liền bị đuổi kịp. ngươi là ai? Long Hạo vẻ mặt khó, khó hiểu. Nghe đồn đại danh của Long Hạo lâu chủ tứ bằng lâu, hôm nay được gặp thực sự là có phúc ba đời. Thần linh kia bình tĩnh nói quá khen, quá khen thôi. Long Hạo vẻ mặt hưởng thụ nói, người rất biết nói chuyện, người tên là gì, sau này theo ta, đảm bảo là có tiền tiêu. Ta không chỉ biết nói chuyện, mà còn biết giết người. Còn biết giết người đúng không? Long Hạo bĩu môi. Thiên Vũ Thần Vương của Thiên Vũ lâu sao? Trước đó tóm được người của Thiên Vũ lâu, thì đã sớm thẩm vấn ra thông tin, biết rằng là Thiên Vũ Thần Vương hóa thân thành một vị thần linh, ẩn nấp trong đám thần minh, trước giờ luôn không có tìm kiếm, mà chỉ cho hắn xuất hiện thôi. Thần linh kia ngáo ra Ta bị lộ khi nào vậy Bất luận người biết được từ đâu Hôm nay tứ bảng lâu của người cũng bị hủy giật Thiên vũ thần vương hử lạnh một tiếng Trong mắt hiện lên sát ý đậm đặc Ta phế bỏ người Huyết thiên tinh có thể dễ dàng chám giết người Để cho thiên cơ trở thành sự thật Nào vậy à Ta ở đây này người tới giết đi Long hạo chủ động tiến lên với vẻ cam Cam lòng chịu chết Đánh ở đây này Một trường đánh xuống ta chắc chắn sẽ chết luôn Wow. tự nhiên này đây à? người đang chơi cái trò gì vậy? muốn chết hả? Thiên Vũ Thần Vương không bình tĩnh nữa, biết được thân phận của ta mà ngươi còn cơ sở như vậy, thực sự là muốn chết sao? hay là nói Thần Vương bên cạnh người có thể bảo toàn cho ngươi? Ta không giết ngươi, chỉ phế bỏ ngươi thôi. Thiên Vũ Thần Vương cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ lãnh đạm. Thần Vương sơ kỳ sau, ở trước mắt của bổn vương còn không đáng để nhìn. Bạch Miếu Âm Thầm rút lui. Ta chỉ cùng hắn ra ngoài đi dạo, người muốn giết thì giết, đừng có dính líu gì đến ta. Ta cũng vậy, nhiếp hàn lùi lại mấy bước tìm một chỗ trống ngồi xuống, làm ra tư thế muốn xem kịch hay. Nhìn không hiểu, trong lòng thiên vũ thần vương liền run lên, hắn thực sự không thể hiểu được. Nhiếp hàn, ta biết là nội ứng, nhưng bạch tam thủy này, ông ta không phải là thần vương của tứ bảng lâu sau, không lẽ là sợ rồi. nghĩ đến đây thiên vũ thần vương hử lạnh một tiếng thân hình như điện, một thân tu vi không hề bảo lưu bỗng chốc bộc phát ra một trưởng bao phủ lấy long hạo muốn áp chế hắn long hạo ngẩng đầu lên nhìn trời dường như không cảm giác được cái gì chỉ là trên ngực có thêm một tấm lệnh bài động tác của thần vũ thần vương đột nhiên dừng lại giống như bị sét đánh Trường ảnh sắc bén cũng dừng lại toàn thân cứng đờ cách long hạo chưa tới một tấc động thủ đi nhanh đến mà phế ta nếu như ta phản kháng ta sẽ theo họ của ngươi long hạo nhìn về phía thiên vũ thần vương thở ơ nói Chết tiệt, ngươi đến từ đâu vậy? nhiếp hàn, ngươi không phải nội ứng sao? Đừng nói với ta là chư thần lệnh này là ngươi cho hắn đấy nhá. Động thủ, động thủ cái mả cha nhà ngươi. Ta làm sao mà động thủ? Ta làm sao dám động thủ? Một khi động rồi, chư thần bảng phản phẹ. Thiên vũ thần vương không có chút tự tin nào để có thể tiếp tục tồn tại. nhiếp hàn, ngươi lên. Quá miệng của thiên vũ thần vương co giật chuyển âm cho nhiếp hàn. Ta không thể động tới ngươi, nhưng vẫn còn một bán thần vương đây. Ta không tính chuyện người giao truy thần lệnh cho hắn được nhếp hàn chỉ đáp một từ chậm rãi rút trưởng đao ra kéo theo trưởng đao mà đi tới chết tiệt cuối cùng cũng rút đao ra rồi ra tay với đám người vân tiêu na cha thì ngay cả đến cơ hội rút đao cũng không có thực sự là thê thảm mau giết ta đi ta đang rất vội đây long hạo vẻ mặt suốt ruột mà nói ngươi có phải là thần vương hay không ngươi chỉ là một tên hèn nhát có bản lĩnh thì giết ta đi trước ta nhịn. thiên vũ thần vương trong lòng sục sôi lửa giận Nhưng ngoài mặt rất bình tĩnh, Nhiếp Hàn đã xuất đao rồi, nếu như Bạch Tam Thủy không ra tay thì ngươi nhất định phải chết, dù ngươi có như thế nào, chết tiệt, Nhiếp Hàn ngươi chám nhầm người rồi. Thiên Vũ Thần Vương còn đang tưởng tượng hình ảnh mà Nhiếp Hàn chám chết lòng Hạo, thì đột nhiên phát hiện Nhiếp Hàn một đau, chám đầu rơi xuống, nhưng người bị chám lại chính là hắn. Xin lỗi, y là sư phụ của ta. Nhiếp Hàn mặt không biểu cảm mà nói, ta không thể làm ra loại chuyện giết thầy, cũng chỉ có thể có đế thần mới có thể làm ra chuyện giết cha người thiên vũ thần vương sững sờ chết tiệt người đang nói đùa với cha với ta sao long hạo là sư phụ của ngươi một vị bán thần vương lại bái thần linh làm sư phụ người có chắc là mình không bị thiểu năng nói trước còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì nhấp hàn đã dùng một đao dốc hết toàn lực thiên vũ thần vương vô cùng kinh ngạc phát hiện một đao này hoàn toàn phát huy ra uy lực của thần vương hư không cũng xuất hiện vết nứt thần vương thiên vũ thần vương hét lên Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi Coi như là phần thưởng Có bằng hữu cũ tìm ngươi Long hạo cười khẽ, rồi bóng dáng lập tức biến mất Xuất hiện thì đã ở bên cạnh bạch miễu Bằng hữu cũ Thiên vũ thần vương liền sửng sốt Hư không biến dạng Một cái đầu rồng to lớn xuất hiện Mắt rồng gắt gao nhìn chầm chầm bán Thiên vũ thần vương sau, Sắp đặt người vào trong tộc ta Thực sự là một thủ đoạn rất tốt Ngọc Long thần vương Thiên vũ thần vương lần nữa sững sở Chết tiệt, nơi này quả nhiên là có bẫy Còn là một cái bẫy siêu to khổng lồ Ngọc Long thần vương tuyệt đối Là một thần vương nổi tiếng từ xưa Là thần vương hậu kỳ Còn có vị bằng hữu cũ này của ta Ánh sáng vàng lấp lánh Thánh viên vương cũng xuất hiện với nụ cười mỉa mai Có kinh ngạc vui mừng hay không Bất ngờ không, kích thích không Long hạo cười lạnh nói Kinh ngạc cái mà cha nhà ngươi Còn bất ngờ phấn kích sao Chết tiệt, ngươi có thể im miệng Đừng có chọc tức ta hay không Trái tim của thiên vũ phẩn vương xây rơi xuống tận đáy cốc. Bất luận thế nào đi nữa, hắn cũng không ngờ rằng sự bố trí của mình sớm đã bị người ta biết được. Hai vị thần vương này đều đang mai phục trở hắn lộ diện. Giao cho các người. Không muốn đánh chết thì giao lại cho ta. Lòng hạo xua tay. Bạch miễu, chúng ta đi. Bạch miễu sau. Thiên vũ thần vương trầm mặc. Đó không phải là người nhà họ bạch mà hồn tộc quấy nhũ. Thần vương của bạch gia đó sao? Chết tiệt. Bố trí của bọn ta các người đều biết rõ cả rồi sau Tạm biệt. Bạch miễu mỉm cười uy nghiêm, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Lúc này trong tứ bảng lâu đồng thời có một vị thần vương ra tay, trực tiếp xông vào trong tứ bảng lâu. Bên cạnh còn có thủ hạ bán thần vương và đế nữ đế mộng. Tứ bảng. Đây là đâu? Một đám người vừa xông vào trong thì toàn thể bối rối, cát vàng đầy trời. Chúng ta không phải là tiến vào tứ bảng lâu sau. cát vàng đầy trời này là tình huống thế nào? các vị khách đường xa mà đến chi bằng cởi bỏ thần thể hóa thành cơ thể phàm trần tiến vào phàm gian mà lăn lộn hồng trần đi một giọng nói lãnh đạm chuyển đến lại khiến người nghe sởn tóc gáy bởi vì bọn họ phát hiện tu vi của mình đang trôi đi với tốc độ rất nhanh đặc biệt là mấy vị thiên thần tu vi rớt xuống quá nhanh dường như chỉ trong một nhịp thở đã trực tiếp trở thành chân thần đây rốt cuộc là nơi nào tu vi của ta sao có thể như vậy đã nói tứ bảng lâu chỉ có một vị thần vương sơ kỳ duy nhất Nhưng đã bị người ta dẫn dụ đi rồi cơ mà Đã nói tứ bảng lâu hiện tại Chỉ còn lại tài nguyên để chờ bọn họ tới lấy Chết tiệt Người Người người Người tới giải thích một chút Tu vi của ta là chuyện gì đang xảy ra Trong lúc hoảng sợ Một cỗ lực hút cực lớn xuất hiện Đế mộng không kịp né tránh trực tiếp bị lôi ra ngoài Tô thần tỉ tỉ Đế mộng kinh ngạc nhìn tô thần Đế thần thần vương không tới sau Tô thần hỏi Không đế mộng lắc đầu Tô thần biết rằng đế thần đang giám sát Ngọc Chính Long Một khi Ngọc Chính Long trở lại Thì ngay lập tức ngăn cản Thậm chí là chấn áp Tô thần thì tỉ Đây rốt cuộc là chuyện gì Cát vàng đầy trời đó là nơi nào Tại sao Ta biết là trong lòng muội Có rất nhiều nghi vấn Đi cùng với ta Ta sẽ từ từ nói cho muội biết Người đang viết cái gì vậy Hai người bước vào mật thất Thì phát hiện tiểu hành thiên Đang ghi chép cái gì đó Không có gì Là mấy thế lực đã động thủ hôm nay Tiêu hành thiên bình tĩnh nói, sáng mai ta sẽ đi đòi nợ, đặc biệt là đế thần cung. Trái tim của đế mộng run lên, có một dự cảm không tốt. Người, các người, chúng ta là cùng một nhóm. Tiêu hành thiên nói với vẻ mặt bình tĩnh, tô thần không nói cho người biết là chúng ta đang đợi các người tiến vào sau. Đế mộng ngáo ra, tỷ tỷ tốt của ta, tỷ có thể lừa gạt muội như vậy sao? Đế mộng, ta có chuyện muốn nói với muội. ta đã trở thành thần vương. Tô thần nói, thần vương... Đế mộng kinh ngạc nhìn nàng Đám người tiểu hành thiên giúp đỡ Chuyện này muội tạm thời đừng có chuyển ra ngoài muội biết ta biết là được Tô thần lãnh đạm nói Về phần đế thần thần vương Hắn đã không coi trọng muội Ha tất phải bận tâm Cải ta quy chính đi Đi theo ta trên con đường đứng đắn Trong thủ kiếm tiền mà làm giàu Ảch tệ bị thiểu năng à Cải ta quy chính Chăm chỉ kiếm tiền làm giàu Ta muốn hỏi Chết tiệt Chuyện này có quan hệ đến cái lông tơ gì hay sao Nhưng sau khi tô thần lộ ra một tia uy áp thần vương Đế mộng tin nàng thực sự là thần vương Thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua Tứ bảng lâu giống như thường lệ Ba người long hạo không có việc gì làm Vẫn xuất hiện như thường Dọa cho mấy vị thần minh sợ hãi trực tiếp chạy đi Tối qua động tính lớn như vậy Rất nhiều người đều biết Vốn dĩ tưởng rằng tứ bảng lâu chắc chắn bị phá hủy Nhưng tứ bảng lâu vẫn như cũ Không thay đổi chút nào Ba người long hạo cũng vậy Một chút thường tích cũng không có Hai người này đi làm gì vậy một đám thần minh nhìn thấy long hạo vội vàng chạy tới đế thần cung, còn tiểu hành thiên thì chạy tới nhà họ lưu đế thần cung sau long hạo nhìn về phía đế thần cung, lúc này cổng của đế thần cung đã đóng chặt đế thần thần vương cho tới bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì tại sao hai vị thần vương kia lại trực tiếp không có tin tức truyền tin đi lại không có phản hồi thần vương đại nhân đế nữ vẫn không có tin tức long hạo của tứ bảng lâu đang ở bên ngoài một vị thái thượng chân thần cung kính nói long hạo sau và mặt đế thần vương trở nên lạnh lùng, đang định nói gì thì một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên. người có bản lĩnh cướp tài nguyên người có bản lĩnh thì mở cửa đi đế thần cút ra đây cho ta người có bản lĩnh cướp tài nguyên người có bản lĩnh đế thần thần vương mặt mày xanh mét chết tiệt ta còn chưa đi tìm người gây rắc rối người lại dám tìm tới cửa sau Phế hắn cho ta đế thần thần vương lãnh đạm nói thần vương đại nhân bên cạnh long hạo có cường giả trưởng lão bán thần vương đánh không lại thái thượng chân thần ngượng ngùng, ta lấy cái gì để phế hắn đây? Là lấy óc tưởng tượng xong. À, sắc mặt của đế thần thần vương trở nên lạnh lùng, bóng dáng lập tức biến mất, trực tiếp xuất hiện bên ngoài đế thần cung, nhìn long hạo xỏ lá đang la lối om sòm, sát ý sinh ra một trưởng. Đế thần nào, ngươi muốn giết ta diệt khẩu thì tới đây, ta đã nằm xuống sẵn rồi. Người nhắm kỹ vào một chút, long hạo dứt khoát nằm xuống, chư thần lạnh lập lẻ lé sáng. Đế thần ngáo ra, được rồi, trường này không thể đánh tiếp được chết tiệt người lấy thứ này đâu ra đế thần thần vương thực sự là sững sở long hạo còn đang gào thét ở đây các đại thế lực về mặt cổ quá nhìn vào đế thần thần vương sau tại sao ngươi không ra tay đi người ta đã đánh thuộc hạ của ngươi đập phá cửa nhà ngươi ngươi có thể nhẫn nhịn được sau đế thần biểu thị chết tiệt nhịn không được cũng phải nhịn ước định thần vương là không thể xuất thủ còn tính nữa không long hạo lộ ra vẻ mặt tươi cười không tính nữa Ta đây sẽ đi tìm vài thần vương qua đây Ta quen biết với thánh viên vương nha Chết tiệt Đế thần không thể nghe tiếp được Ra mặt co giật mà nói Tính Người cũng đi ra rồi Chúng ta xem Thử Đế thần thần vương vất tay áo rời đi Chết tiệt Ai định tính sổ với người trước Loại chuyện này ở trước mặt một đám thần Ta có thể nói ra sao Người có bản lĩnh cướp tài nguyên Người có bản lĩnh thì mở cửa đi Người Chết tiệt Đế thần thần vương bùng nổ Các người ai đi giết chết hắn được không? Bổn vương bị trọng, bổn vương sẽ trọng thưởng. Một đám thuộc hạ cúi đầu xuống nhìn chân toàn bộ không nói gì. Nói đùa cái gì vậy? Bán thần vương còn bị treo lên đánh, chúng ta lấy cái gì giết hắn trước? Cho phép các người cùng nhau ra tay, chỉ cần có thể giết chết hắn, đế thần lạnh lùng nói. Thần vương đại nhân yên tâm. Đột nhiên mấy vị thái thượng chân thần lập tức đứng lên hành lễ, rồi vội vàng chạy đi giết Long Hạo. Những thần minh còn lại cũng vội vàng đi theo. Loại chuyện giành giật công lao này không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Đế thần thần vương trong lòng nhẹ nhõm, thần vương không thể động thủ nhưng bố mới có thuộc hạ. Thần vương đại nhân cứu mạng a! Thần vương vừa thở vào nhẹ nhõm một hơi thì có tiếng hét vang lên. Đế thần không bình tĩnh nổi, vội vàng lao ra ngoài, vừa hay nhìn thấy thuộc hạ của mình đang bị một thiên thần treo lên đánh. Ta cần đám phế vật các người có tác dụng gì chứ? Đế thần thần vương cả người run lên. Các ngươi nhiều người nhiều thần như vậy, trong đó có không ít thái thượng chân thần. Còn có cả bán thần vương mà đánh không lại một gã thiên thần là sao? Các ngươi có phải là cố tình thua hay không để khiến mặt mũi ta mất sạch? Đế thần thần vương Nào, nhanh tới giết ta đi Long hạo thấy vậy lại hét lên Long hạo này đúng là tự tìm cái chết Ta dám cá là đế thần thần vương chắc chắn sẽ giết chết lòng hạo Một vị thần minh vây xem mở miệng Ta cũng cá cho dù là đế thần thần vương không giết hắn thì cũng sẽ phế hắn uy lực của thần vương là không thể xúc phạm Long hạo này thực sự muốn tìm cái chết. Nếu như ta là thần vương, nhất định sẽ giết hắn đầu tiên. Đế thần ngỡ ra, các người thực sự là đủ rồi. Chết tiệt, ta không muốn giết hắn hay sao? Ngươi không nhìn thấy trước ngực hắn trao cái gì ạ? Ta dám động thủ sao chứ? uy lực của thần vương không thể xúc phạm, nhưng ta có thể làm gì? Chết tiệt, bây giờ ta đang rất tuyệt vọng đây. Đế thần thần vương thực sự là chết lặng, về phần giết chết vị thiên thần đó ư. <cười> Đứng bên cạnh người ta là một vị thần vương, Mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng vẫn có thể ngăn cản hắn một lúc Đế thần thần vương không thể nán lại tiếp nữa mà trực tiếp rời đi Hắn sợ rằng còn tiếp tục ở lại Mình thực sự sẽ hóa điên mất Chết tiệt Đế thần thần vương lại bỏ chạy sau Một đám thần mình đều kinh ngạc Đã xông tới cửa tát vào mặt ngươi rồi Ngươi còn không ra tay sau Ngươi trở nên tốt bụng hay đẩn độn vậy Đế thần thần vương này làm sao vậy Long hạo đã bắt đầu phá cửa rồi mắn cũng không ra tay sau Các vị thần minh nhìn nhau chuyện này rất không bình thường. Thần đế, giấy trắng mực đen rõ rõ ràng ràng. Đế nữ đế mộng của đế thần cung mưu đồ ăn trộm là 5.000 cây thần dược cấp thần vương của tứ bảng lâu ta. Ta sẽ không nói nhiều chỉ cần ngươi trả một nửa. Lòng hạo bỗng lấy ra một trang giấy hùng hãn nói Bao nhiêu? Đám thần minh vây xem ở ngoài sợ muốn đái cả gia quần. 5.000 cây thần dược cấp thần vương ư? Một đám thần minh không thể bình tĩnh được nữa. Chết tiệt, người thực sự là dám mở miệng Mấy ngày nay tứ bằng lâu của người đã kiếm được rất nhiều tài nguyên Là không sai Nhưng có tính thế nào thì cũng không thể có 5.000 cây thần dược cấp thần vương được Chết tiệt, ai đến thu dọn cái tên yêu nghiệt này đi Đế thần thần vương nổi điên lên 5.000 cây thần dược cấp thần vương ư Mẹ kiếp, nếu như ta có nhiều như vậy Còn đến chấn thường chư thần để làm cái chó má gì Đế thần thần vương tức điên lên Thân hình lại lần nữa xuất hiện Giật lấy trang giấy xé thành từng mảnh Rồi hóa thành cho tàn, lạnh lùng nói Bây giờ không còn nữa Tùy tiện cầm một tờ giấy thì muốn lừa gạt bổn vương hả Đế thần thần vương mưu đổ quyệt nợ Cũng may ta đã sớm có chuẩn bị Long hạo lấy ra một đống giấy dày cộm, Đều là phó bản, người cứ từ từ mà xé đi Chết tiệt, biết thiên tinh ở đâu Người nhanh đến thu dọn cái tên chó má này đi Đế thần thần vương coi như đã nhìn thấy cái gì gọi là không biết xấu hổ Thân hình lần nữa biến mất Lần này đã hạ quyết tâm là quyết định không ra ngoài nữa Cảm thấy nếu còn ra ngoài lần nữa Thì ra mặt đều sẽ mất sạch Còn lưu da lại càng thảm hơn Trực tiếp bị đập phá tan tành Thần vương của lưu gia với vẻ mặt Nén cơn bất ức đuổi tiểu hành thiên đi Chết tiệt cũng không dám ra tay Nhìn dáng vẻ của người rất là không vui Hay là ta để cho người đánh một trận Tiểu hành thiên vội nói một cách sâu sắc Thần vương của lưu gia Trừng mắt Có thể đừng đùa nữa có được không Chết tiệt Người đã lấy được chư thần lệnh Người thấy ta có dám đánh ra trưởng này hay không Ta nói cho người biết con nợ thì phải trả lý lẽ chính đáng nếu không gặp đệ tử của nhà ngươi gặp một lần đánh một lần tiểu hành thiên lạnh lùng nói ngày hôm qua ra tay với tứ bảng lâu cũng có lưu gia đã phái mấy vị thái thượng chân thần tới ở bây giờ có lẽ đã thành phàm nhân cả rồi thần vương của lưu gia nghiến răng nghiến lợi nhìn nó hận không thể ăn thịt uống máu nó mấy vị thái thượng chân thần nhà ta đều không thấy bóng dáng nữa còn bị ngươi đến tận cửa ức hiếp thế này sau một đám phế vật Có bản lĩnh thì đến đánh ta đi Tiêu hành thiên kinh thường nói Các thần minh của Lưu Gia không ai dám nói gì Đánh bóng Vì bên cạnh người Ta cũng có thể một mình chống lại toàn bộ bọn họ Thần vương của Lưu Gia không có ra tay sao Chà chà Ở trước mặt thần vương uy hiếp đệ tử quán Vậy trên đời này không còn ai Đánh tên kia nữa sao Thần vương này thực sự là tốt tính như, Tại sao trước đây ta không phát hiện ra Các thần minh đang vây xem tỏ vẻ Không hiểu gì cả Nhưng thần vương này đột nhiên đổi tính rồi sao? Trước đây không phải lúc nào các người cũng động một chút là giết người như giết kiến sao? Một thần linh đập phá nhà cửa của ngươi, ức hiếp đệ tử của ngươi, ngươi lại không giết hắn sao? Tốt tính, ta tốt tính cái thằng cha chúng bay. Thần vương lưu ra chút tư nữa thì giận đến nôn ra máu. Tại sao lại tin vào lời quỷ quyệt của đế thần mà đến tứ bảng lâu nhặt tài nguyên trước? Chết tiệt, kết quả là tài nguyên không nhặt được thì cũng thôi. đám người tiểu hành thiên không xảy ra chuyện gì cả còn cho người tìm tới tận cửa. Lưu lão già, ta nói cho người biết, chuyện này ta đã báo với thần vương của Ngọc Long và Thánh Viên Vương, bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ đối với những gia tộc mà nợ không chịu trả như các người. Tiêu Hành Thiên à, phẫn nộ nói, Lưu lão già sau Ta có thể giết người có được không? Giờ phút này trong lòng của Lưu thần vương, Lưu gia không tốt hơn chút nào so với đế thần thần vương, đang là tức điên lên. Các người có biết, Là nợ không trả là gì không Là cái đồ nhục nhã, phế vật cận bã Là Lưu ra còn chưa có bùng nổ sao Ta không thể nghe tiếp được nữa Nếu đổi thành là ta, ta chắc chắn sẽ giết hắn đầu tiên Ai nói không phải chứ Nếu như dám nói chuyện như thế này với ta Ta không đánh chết hắn mới là lạ Các thần minh đều cho rằng nhà họ lưu quá sức yếu đuối Chết tiệt Còn là thần vương nữa chứ Người ta cũng đã đối xử với người như vậy Người còn không bùng nổ hay sao Thần vương của Lưu Gia tức giận gào thét Làm gió mây biến sắc Ngươi nói cái gì vậy Bảo ta cút sao Vốn dĩ đã muốn đi Nhưng hôm nay ta phải sống trong nhà của ngươi Tiểu hành thiên không vui Trên mặt lộ vẻ khó chịu nói Ta, ta là nói với bọn họ Thần vương của Lưu Gia cũng sắp khóc rồi Chết tiệt, ngươi nhanh cút đi có được hay không Thần minh vây xem lúc này đều ngáo ra Đây là đang bảo chúng ta cút sao Vậy chúng ta có nên cút không Thần vương Lưu Gia này có vẻ Thực sự là tức điên lên rồi Thần Vương rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chúng ta xem kịch còn chọc tức tới người sau. Tại sao người không nổi đá với tiểu hành thiên trước? Lục hành thiên tát vào mặt người, gần như đái lên đầu người. Tại sao người lại không giết nó mà còn dọa đuổi chúng ta? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.